Oh, <laughs> my Dòng máu, chương chín. So với ánh nắng mùa đông ấm áp ở Sardiana, New York giống như miền Siberia. Các đường phố ngập tuyết và bùn loãng. Gió thổi qua sông, đông lạnh cắm. Nhưng Elizabeth chẳng hề quan tâm. Nàng đang ở Ba Lan, ở thế kỷ trước, tham gia những cuộc phiêu lưu của ông tổ nàng. Mỗi buổi chiều sau lúc tan trượt, Elizabeth vội vàng chui vào phòng riêng, khóa cửa lại và lôi quyển sách ra. Nàng đã định bàn luận về quyển sách với bố, nhưng lại sợ ông sẽ lấy nó đi. Về một phương diện kỳ diệu và bất ngờ, Chính cụ tổ Samian là người đã cho Elizabeth lòng can đảm. Đối với Elizabeth, họ rất giống nhau. Samian tối ngày thui thủi một mình. Ông không có ai để trò chuyện. Như mình, Elizabeth nghĩ, bởi vì họ gần như cùng tuổi, dù cách nhau cả một thế kỷ, nên nàng vẫn có thể đồng cảm với ông. Samian muốn trở thành bác sĩ, chỉ có ba thầy thuốc được phép khám bệnh cho hàng ngàn người sống chen chúc trong những căn nhà bẩn thiểu, thường xuyên bị bệnh dịch quấy dày của khu do thái, và ba người đó, người phát đạp nhất là bác sĩ Zinowar. Ngôi nhà của ông đứng giữa những kẻ láng giềng nghèo khổ, không khác gì một tòa lâu đài giữa những... Căn lều lụp sụp Nó có ba tầng Qua khung cửa sổ Có thể thấy những tấm gen trắng Mới giặt và thấp thoáng Những đồ đạc sáng loáng Sao có thể hình dung ra Ông bác sĩ ở bên trong Đang khám cho bệnh nhân Giúp đỡ họ, điều trị cho họ lành bệnh Đang làm điều mà cậu mong muốn được làm Chắc chắn, nếu có một người như bác sĩ Zino quan tâm đến cậu, Samian nghĩ người đó có thể giúp được cậu trở thành bác sĩ. Nhưng tới gần được bác sĩ qua, thật khó, không khác gì. Tới gần bất cứ một người không phải do thái nào sống ở Raco, bên ngoài bức tường cấm. Thỉnh thoảng... Miên cũng có dịp được liếc nhìn bác sĩ Zinowar vĩ đại đi tàn bộ dọc theo hè phố, say sưa nói chuyện với một đồng nghiệp. Một ngày kia, khi Miên đi ngang qua nhà bác sĩ, trước cửa trước bỗng mở và ông bác sĩ bước ra cùng cô con gái. Cô ta cũng cỡ tuổi cậu và là người xinh đẹp nhất bậc. cậu từng thấy. Ngay lúc nhìn cô ta, Samian biết người này sẽ là vợ cậu. Cậu chưa biết mình sẽ giải quyết điều kỳ diệu đó như thế nào, chỉ biết là mình phải vậy. Mỗi ngày sau đó, Samian lại tìm một lý do để đến gần nhà cô ta, hy vọng sẽ thoáng thấy cô ta lần nữa. Một buổi chiều khi Samian Có việc đi ngang nhà bác sĩ khoa Cậu nghe thấy tiếng dương cầm vọng ra Và cậu biết rằng chính cô ta đang dạo đàn Cậu phải gặp cô ta Nhìn quanh để chắc chắn không có ai Samian bước sang phía ngôi nhà Tiếng nhạc vọng xuống từ trên lầu Ngay phía trên đầu cậu Samian lùi lại và nhìn kỹ bức tường Có nhiều chỗ bám tay cho cậu trèo lên và cậu bắt đầu ngay, không do dự. Tầng hai cao hơn cậu tưởng và khi lên tới cửa sổ thì cậu đã ở cách mặt đất hơn 3 mét. Cậu nhìn xuống mặt đất và thấy hơi chóng mặt. Tiếng nhạc đã to dần lên và cậu có cảm giác cô ta đang đánh đàn cho cậu nghe. Cậu bám vào một chỗ khác và đu người lên tới cửa sổ. từ từ cậu ngẩng lên cho đến lúc liếc mắt qua được ngưỡng cửa cậu thấy mình đang nhìn vào một phòng khách được bày biện những đồ đạc tuyệt đẹp cô gái ngồi chơi chiếc trước chiếc dương cầm màu vàng trăng, đang dạo nhạc và đằng sau cô ta là bác sĩ War ngồi đọc sách trong ghế bành Samuel không hề để mắt đến ông cậu chỉ chăm chú vào hình ảnh đẹp đẽ đang ở cách cậu có mấy bước chân cậu yêu cô ta cậu sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt và can đảm để cô ta có thể yêu cậu cậu sẽ saumière quá tập trung vào cơn mộng tưởng nên nắm tay lỏng ra và rơi vào khoảng không cậu hét to một tiếng và thấy hai khuôn mặt hốt hoàng nhìn vào mình trước khi cậu chạm đất. Xemien tỉnh dậy trên bàn mổ trong phòng làm việc của bác sĩ Hoa. Một căn phòng rộng rãi có nhiều tủ thuốc và một bộ dụng cụ giải phẫu. Bác sĩ Hoa đang giữ một miếng bông có mùi ghê tởm dưới mũi cậu. Xemien ngạt thở và ngồi dậy. Tốt hơn rồi! Bác sĩ Hoa nói. tôi định lấy bộ óc cậu ra cơ nhưng tôi không biết cậu có nó hay không cậu định ăn trộm cái gì ở đây hả nhóc không gì cả samuel bực bội trả lời tên cậu là gì samuel roffy những ngón tay của bác sĩ bắt đầu thăm dò cổ tay phải của samuel và cậu Hét lên vì đau Hừ, Cổ tay cậu đã gãy Samian Rofi Có thể chúng ta phải để cho cảnh sát lo vụ này Samian rên lớn Cậu đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra Khi cảnh sát mang cậu về nhà Trong tình trạng nhục nhã thế này Trái tim của gì Rachel sẽ vỡ tung Còn bố cậu sẽ giết chết cậu Nhưng quan trọng hơn, làm sao cậu còn hy vọng chinh phục được con gái của bác sĩ Hoa? Cậu là tên tội phạm. Một người tay đã nhúng chàng. Xong chợt thấy cổ tay đau nhói lên một cái và cậu ngước mắt nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên đau buồn. Tốt rồi, bác sĩ Hoa nói. Tôi đã xong. Ông đặt một thanh nẹp vào cổ tay cậu và hỏi. Cậu sống ở gần đây hả, Samian Rofi? Không ạ, thưa ông. Cậu thường lai vãng quanh đây phải không? Vâng, thưa ông. Tại sao? Tại sao? Nếu Samian nói ra tự sật, ông sẽ gửi vào mũi ông. Cháu muốn trở thành bác sĩ. Samian thốt lên, không sao dằn lòng được. Bác sĩ qua nhìn xứng cậu với vẻ hoài nghi Đó là lý do khiến cậu trèo lên tường nhà tôi như một tên trộm sao? Xong nhau, kể hết tất cả Cậu kể về người mẹ bị chết trên phố Về ông bố, về chuyến đi đầu tiên đến cô Và nỗi thất vọng về việc đêm nào cũng bị nhốt trong khu do thái Như những con vật cậu kể về cảm giác của mình với con gái của bác sĩ cậu kể tất cả mọi thứ và bác sĩ khoa lắng nghe trong im lặng câu chuyện có vẻ lố bịch ngay cả đối với tai của samian và khi kết thúc cậu thì thầm cháu cháu xin lỗi bác sĩ khoa nhìn cậu một lúc lâu rồi ông nói bác cũng xin lỗi Cho cháu, cho bác và cho tất cả chúng ta Mỗi người là một tù nhân Và sự chớ trêu nhất của tất cả Là phải trở thành tù nhân của người khác Xa so miên ngỡ ngàng ngước nhìn ông Cháu không hiểu thưa bác sĩ Ông bác sĩ thở dài à, Một ngày kia cháu sẽ hiểu Ông đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, chọn một cái ống điếu, từ từ nhét thuốc vào đầy nọ. Bác e rằng hôm nay là một ngày tồi tệ cho cháu, Samian Rothy. Ông đặt que diêm lên nọ điếu, thổi tắt và quay lại phía cậu bé. Không phải vì cái cổ tay bị gãy của cháu, nó sẽ lành lại, nhưng bác sắp. phải gây cho cháu một vết đau mà chắc là sẽ không liền nhanh như vậy. Samian nhìn ông, cặp mắt mở to. Bác sĩ qua đến bên cạnh cậu và khi ông nói giọng ông thật dịu dàng. Rất ít người có được một giấc mơ, còn cháu có đến hai giấc mơ và bác e rằng mình sắp phải phá vỡ cả hai giấc mơ của cháu. Cháu không. hãy nghe kỹ lời bác nói samuel cháu sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ không bao giờ trong cái thế giới này chỉ có ba người bọn bác được phép hành nghề trong khu do thái này ở đây có đến hàng tá bác sĩ giỏi đang chờ bọn bác về hưu hoặc chết đi để có thể thế chỗ không có cơ hội nào dành cho cháu cả không Cháu đã sinh lầm thời rồi, lầm nơi rồi. Cháu có hiểu lời bác nói không, cậu bé? Samian nuốt nước bọt, dạ hiểu. Ông bác sĩ do dự rồi tiếp tục. Về giấc mơ thứ hai của cháu, bác nghĩ rằng giấc mơ này cũng không thể. Được, cháu không có cơ may nào để lấy được Terinia. Tại sao? Samian hỏi. Bác sĩ quay nhìn cậu. Tại sao? Vì cùng một lý do khiến cháu không thể trở thành bác sĩ. Gia đình bác sống theo quy tắc theo truyền thống, con gái của bác sĩ lấy một người cùng giai cấp với nó, một người có khả năng giúp nó tiếp tục nếp sống mà nó đã từng được sống. Nó sẽ lấy một chuyên gia Một luật sư, một bác sĩ hoặc một giáo sĩ Cháu, thôi, cháu phải quên nó đi Nhưng Ông bác sĩ dẫn cậu ra cửa Cháu nhớ giữ gìn mấy thanh nẹp đó trong vài ngày Nhớ giữ chúng sạch sẽ Vâng, thưa bác sĩ, Samia nói Cám ơn bác sĩ Úc Hoa Bác sĩ Hoa ngắm nhìn cậu bé tóc vàng có vẻ thông minh trước mặt mình. Chào cháu, Samian. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Samian nhấn chuông cửa nhà bác sĩ Hoa. Ông lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé qua khung cửa sổ. Bác sĩ Hoa biết mình phải đuổi cậu bé đi. Cho cậu ấy vào, bác sĩ Hoa nói với người giúp việc. Sau đó, cứ mỗi tuần Samia lại đến nhà bác sĩ khoa đôi ba lần. Cậu giúp bác sĩ làm các công việc hoạt và bù lại. Ông bác sĩ để cho cậu được quan sát khi ông điều trị bệnh nhân hoặc làm việc trong phòng thí nghiệm, phòng điều chế thuốc. Cậu bé quan sát, nghiên cứu và ghi nhớ tất cả. Cậu quả là một tài năng thiên bẩm. Càng ngày, bác sĩ Hoa càng cảm thấy mình có lỗi vì ông biết rằng như thế là mình đang thích lệ Samian. Cổ vũ cậu trở thành con người mà cậu không bao giờ có thể đạt tới, nhưng ông lại không nhẫn tâm xua đuổi cậu. Không hiểu là tình cờ hay cú ý, mà Terina rất hay ở quanh quẩn bên Samian mỗi khi cậu bé có mặt ở nhà cô. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn cô qua phòng thí nghiệm hoặc ra khỏi nhà. Và một lần, cậu đã đâm sồng vào cô ta trong bếp. Tim cậu động, đập mạnh đến nỗi cậu tưởng mình sắp xỉu đi. Cô ta nhìn cậu một lúc lâu, vẻ xếp đoán lộ rõ trong mắt, rồi cô ta lạnh nhạt gật đầu và bước đi. Ít nhất thì cô ta cũng đã chú ý đến cậu. Đó là bước đầu tiên Còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian Samuel không còn nghi ngờ gì nữa Đây là số phận Terinya đã trở thành phần chính trong giấc mơ của cậu về tương lai Trước kia cậu mơ ước cho bản thân mình Thì nay cậu mơ ước cho cả hai người Bằng cách nào đó cậu sẽ đưa cả hai người ra khỏi khu do thái khủng khiếp các nhà tù đông đúc bẩn thỉu này và cậu sẽ trở thành một người thành đạt vĩ đại. Nhưng bây giờ sự thành công của cậu không phải chỉ dành cho mình cậu mà là dành cho cả hai người, cho dù việc đó là bất khả thi. Elizabeth ngủ thiếp đi trong lúc đọc về cụ Samian. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nàng cẩn thận giấu quyển sách đi và bắt đầu thay quần áo đi học. Nàng không tài nào gạt được Samien ra khỏi tâm trí. Làm cách nào ông cưới được Torinia? Làm cách nào trốn thoát khỏi khu do thái? Và làm sao để trở nên nổi tiếng? Elizabeth đã bị quyển sách lôi cuốn hoàn toàn và nàng luôn cảm thấy bực bội. mỗi khi bị bắt buộc phải xa rời nó trở về với thế kỷ 20. Một trong những môn học bắt buộc của Elizabeth là ballet, và nàng cảm thấy ghê tởm nó. Nàng thường tự ấn mình vào trong chiếc váy xòe màu hồng, nhìn kỹ mình trong gương, và cố tự bảo với bản thân rằng thân hình của mình thật khiêu gợi. Nhưng sự thật thì ở ngay trước mặt nàng quá mập, Nàng sẽ không bao giờ trở thành một diễn viên ballet. Một thời gian ngắn sau lễ sinh nhật, lần thứ 14 của Elizabeth, bà Notorova, cô giáo ballet của nàng, thông báo rằng hai tuần nữa, lớp học sẽ tổ chức một buổi vũ hội theo thông lệ hàng năm trong giảng đường và các học sinh phải mời bố mẹ đến. Elizabeth rơi vào trạng thái phập phòng lo sợ, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải bước lên sân khấu, đứng trước khán giả thôi, đã đủ làm cho nàng kinh hoàng rồi, nàng không thể làm được việc đó. Một cô bé chạy qua đường trước mặt một chiếc xe hơi, Elizabeth trông thấy cô ta chạy nhanh ra và giật cô bé khỏi nanh vuốt tử thần. không may thầy thưa các quý bà quý ông ngón chân của Elizabeth Rofie bị bánh xe hơi cán lên và cô không thể tham gia buổi vũ hội tối nay một người hầu gái đã sơ ý để bánh xà phòng trên đầu cầu thang Elizabeth bị trượt chân và ngã lăn xuống các bậc thang vỡ xương chậu bác sĩ cho biết sẽ không có gì đáng ngại Vết thương sẽ lành hẳn sau ba tuần Nhưng không may mắn như thế Vào ngày biểu diễn, Elizabeth hoàn toàn khỏe mạnh Nhưng tâm trạng gần như hóa rồ. Một lần nữa, lại là cụ Samuel ra tay giúp đỡ nàng Nàng nhớ lại cụ đắc hoàng sợ thế nào Nhưng cụ vẫn quay lại gặp gỡ bác sĩ Walt Nàng sẽ làm điều gì để cho cụ Samian phải mất mặt. Nàng sẽ đương đầu với thử thách. Elizabeth thậm chí đã không hề nhắc đến buổi biểu diễn với bố nàng. Từ trước đến giờ, nàng vẫn từng yêu cầu ông dự các buổi họp hoặc các buổi liên hoan của nhà trường mà các bậc phụ huynh được đề nghị tham gia. Nhưng bao giờ ông cũng tỏ ra quá bận rộn. Tối hôm đó, khi Elizabeth chuẩn bị đến vũ hội, bố nàng chợt về nhà. Ông đã vắng nhà suốt 10 ngày nay. Ông đi qua phòng ngủ của nàng, nhìn thấy nàng và nói Chào con, Elizabeth. Con béo ra một chút thì phải. Nàng đỏ mặt và cố thắt chặt co. Vâng, bố ạ. Ông định nói gì nhưng lại đổi ý. À, việc học hành của con ra sao rồi? vẫn tốt, cảm ơn bố. không có vấn đề gì chứ? không bố à, tốt. đó là đoạn hội thoại mà họ đã lặp đi lặp lại trong mấy năm nay, đoạn kinh cầu nguyện vô nghĩa mà dường như là hình thức giao tiếp duy nhất giữa hai bố con. việc học hành của con ra sao rồi? vẫn tốt, cảm ơn bố. không có vấn đề gì chứ không bố hạ tốt hai người xa lạ nói chuyện thời tiết người nọ lại không lắng nghe hoặc quan tâm đến ý kiến người kia thế đấy chỉ có một trong hai người quan tâm Elizabeth nghĩ tần này xem vẫn đứng đó ngắm nhìn con gái với vẻ suy tư trên khuôn mặt ông đã quen giải quyết các vấn đề cụ thể và mặc dù ông cảm thấy đây cũng là một vấn đề nhưng ông không biết nó là gì và nếu ai đó nói với ông thì câu trả lời chắc sẽ là ah, đừng vớ vẩn tôi đã lo cho elizabeth đủ thứ Lúc bố nàng quay lưng rời đi, Elizabeth nghe thấy chính mình nói À, lớp, lớp ballet của con tổ chức một buổi biểu diễn Bố có muốn đến xem hay không? Và ngay cả khi nói xong mấy lời đó, trong lòng nàng cảm thấy đầy cảm giác sợ hãi Nàng không muốn ông đến đó chứng kiến sự vụng về của nàng tại sao nàng lại đề nghị ông nhưng nàng biết tại sao bởi vì nàng là cô gái duy nhất trong lớp mà bố mẹ thường xuyên vắng mặt tại giảng đường dù sao thì điều đó cũng không quan trọng nàng tự nhủ vì ông sẽ nói không nàng lắc đầu tự giận mình và quay đi và đằng sau nàng Không thể tin nổi, nàng nghe thấy giọng bố trả lời. Ô, bố muốn đến lắm. Dạng đường chật đích các bậc phụ huynh, người thân và bạn bè chăm chú theo dõi các học sinh múa theo kính nhạc đệm từ hai chiếc dương cầm lớn ở hai bên sân khấu. Bà Nét Turo, đứng tránh sang một bên, đếm nhịp rất to cho bọn trẻ múa, cố thu hút sự chú ý của bố mẹ lũ trẻ. Một số ít học sinh đặc biệt duyên dáng và tỏ ra thực sự có tài, còn những em khác thì diễn bằng cả lòng nhiệt tình thay thế cho phần tài năng còn thiếu. Chương trình thông báo ba đoạn nhạc trích: Coppelia, Cinderella. và, như thường lệ, Hồ Thiên Nga. Đặc biệt sẽ có tiết mục múa đơn, mà lúc đó mỗi em sẽ được hưởng một khoảng khắc vinh quang một mình. Đằng sau cánh gà, Elizabeth đang ngập chìm trong sự sợ hãi. Nàng không ngừng liếc nhìn ra phía khán đài, và mỗi khi nhìn thấy bố mình, Ngồi ở chính giữa dãy thứ hai, nàng lại nghĩ mình thật là dại dột khi đề nghị bố đến đây. Trong suốt buổi trình diễn, Elizabeth không tài nào bắt kịp nhạc đẹp và nàng luôn phải nấp sau các bạn khác. Nhưng rồi thì đến đoạn độc diễn của nàng cũng đã đến. Nàng cảm thấy mình phì nộn trong chiếc váy xòe như một đồ vật trong rạp xiếc. nàng chắc chắn tất cả mọi người sẽ cười ồ lên chế giễu khi nàng đơn độc bước ra sân khấu và nàng đã mời bố đến xem sự bẽ bàng của mình điều an ủi duy nhất của elizabeth là màn độc diễn của nàng chỉ có một phút bà nettu rova Luôn tỉnh táo, nó sẽ kết thúc rất nhanh để không ai kịp bình phận nàng Tất cả những gì bố của Elizabeth phải làm là liếc qua trong một phút Và tiết mục của nàng sẽ kết thúc Elizabeth ngắm nhìn các cô gái khác trong lúc họ múa từng người một đối với nàng Thì họ chẳng khác gì Markova, Maximova, Porter, Linh. Nàng bố giật mình vì một bàn tay giá lạnh nắm vào cánh tay trần của mình và bà Neutorova dít lên, nhón gót lên. Elizabeth, em là người tiếp theo. Elizabeth cố nói, vâng, thưa cô. Nhưng cổ họng nàng khô khốc đến độ không một lời nào được thốt ra. Hai chiếc xưng cảm bắt đầu dạo bản nhạc quen thuộc cho màn trình diễn của Elizabeth. Nàng đứng đó như bị đóng băng, bất động, và Néturova thì thầm, xa ngoài đi! Rồi Elizabeth cảm thấy lưng bị đẩy và nàng ở trên sân khấu, gần như trần trụi, trước bắt hàng trăm cặp mắt xa lạ, không thiện cảm. Nàng không dám nhìn bố mình, tất cả những gì nàng muốn là mau mau chóng chóng, thoát khỏi thử thách này và bỏ chạy thật xa. Việc nàng phải làm thật dễ dàng, vài cái nhún gối, một vài động tác múa và nhảy lên. Nàng bắt đầu vào các bước đi, cố theo đúng nhạc, từng ý mình mạnh dẻ và mềm mại. Khi nàng kết thúc, có tiếng vỗ tay lịch sự, nhưng rời rạc, vọng lên từ phía khán giả. elizabeth nhìn xuống hàng ghế thứ hai và ở đó là bố nàng đang mỉm cười tự, tự hào và vỗ tay vỗ tay cho nàng và lòng nhiệt tình trong elizabeth chợt trổi dậy nhạc đã ngừng nhưng elizabeth vẫn tiếp tục búa vẫn nhún gối, vẫn bước qua bước lại xoay người như đang trong trạng thái vô thức các nhạc công bối rối bắt đầu chơi tiếp đầu tiên lầm một chiếc dương cầm rồi chiếc kia cố gắng bắt theo nhịp bước của nàng. đằng sau sân khấu bà Nutorova ra dấu cho Elizabeth một cách cuồng loạn, gương mặt tràn đầy sự tức giận. nhưng Elizabeth đã không nhận biết được gì hết vì quá sung sướng cứ tự mình nhảy múa. điều duy nhất đáng kể với nàng. Là nàng đang ở trên sân khấu, múa cho bố nàng xem. Tôi chắc rằng ông hiểu ông Roffy, rằng ngôi trường này không thể nào tha thứ cho kiểu thái độ đó. Giọng bà Luterova rung lên vì giận dữ. Con gái của ông ta không thèm để ý đến ai khác và hành động như thể Cô ta là một thứ ngôi sao vậy. Elizabeth có thể cảm thấy bố quay sang nhìn mình và nàng sợ hãi thấy ánh mắt của ông. Nàng biết rằng điều nàng vừa làm là không thể tha thứ, nhưng nàng không tài nào kềm chế được bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn trên sân khấu nàng đã cố tạo ra một cái gì đó thật đẹp cho bố nàng. Cố gây ấn tượng với ông, làm ông quan tâm đến nàng, tự hào về nàng và yêu thương nàng. Còn bây giờ thì nàng nghe thấy ông nói, Cô Nestorova, cô hoàn toàn đúng. Tôi sẽ xem xét để trừng phạt Elizabeth một cách đích đáng. Bà Nestorova ném cho Elizabeth một cái nhìn đắc thắng và nói, Cảm ơn ông, ông Roffy, tôi xin giao việc này cho ông. Elizabeth và bố đứng ngoài trường học. Ông không hề nói nửa lời từ lúc rời khỏi văn phòng của bà Netturova. Elizabeth cố gắng sáng tác ra một lời xin lỗi. Nhưng nàng có thể nói gì đấy? Làm sao nàng có thể giải thích cho ông hiểu tại sao nàng lại làm cái điều mà nàng vừa làm? Ông là một người xa lạ và nàng sợ ông. Nàng đã được nghe chuyện ông chút những cơn giận khủng khiếp lên đầu những người khác vì lỗi lầm của họ, hoặc vì họ không nghe lời ông. Bây giờ, nàng đứng đây chờ đợi sự tức giận tột cùng của ông đổ xuống đầu. Ông quay sang nàng và nói, Elizabeth, tại sao chúng ta không tới Rumpelme uống một cốc sô-cô-la soda nhỉ? Và Elizabeth hòa lên khóc. Đêm đó, Elizabeth nằm trên giường thao thức, không ngủ được vì quá kích thích. Nàng ôn lại sự việc xảy ra lúc tối, và nàng gần như không chịu được sự kích động mà nó gây ra cho mình. Bởi vì đây không phải là mơ mộng giả tạo, nó đã xảy ra, nó có thật. Nàng có thể thấy mình và bố ngồi trong quán Robel Mayer, Xung quanh là lũ gấu voi sư tử, ngựa vằn, nhồi bông lớn vàng, sặc sỡ Elizabeth gọi một cốc kem chuối Và khi nó được mang tới thì nàng mới thấy nó thật sự vĩ đại Nhưng bố nàng không hề phê bình gì Ông đang nói chuyện với nàng, không phải là việc học hành của con ra sao rồi, vẫn tốt. Cảm ơn bố, không có vấn đề gì chứ, không ạ, tốt, mà là nói chuyện thực sự. Ông kể cho nàng nghe về chuyến đi gần đây đến Tokyo, và người chủ tiệc đã đặc biệt mời ông món sô-cô-la đầy châu chấu và kiến ra sao, và ông đã phải ăn hết để khỏi làm. Ông ta mất mặt như thế nào Khi Elizabeth đã xử lý xong Thìa kem cuối cùng Bố nàng bỗng nói Cái gì đã khiến con làm như vậy Liz Nàng biết mọi việc Bây giờ đang sắp sửa học hết Rằng bố nàng chuẩn bị trách mắng nàng Nói với nàng Ông thất vọng về nàng biết bao Nàng trả lời Ồ Con muốn giỏi hơn bất cứ người nào Nàng không thể kìm được lời nói thêm Cho bố thấy Ông nhìn nàng dường như là lâu lắm Rồi phá lên cười Chắc chắn là con đã làm cho đến cả quỷ thần cũng phải ngạc nhiên Có chút gì kiêu hãnh lộ ra trong giọng nói của ông Elizabeth cảm thấy máu dồn lên má và nàng nói Bố không giận con sao? Cặp mắt ông ánh lên một vẻ kỳ lạ mà nàng chưa bao giờ được thấy. Vì con muốn trở thành một người giỏi nhất hay sao? Tất cả người của dòng họ Rofi đều như vậy. Nhưng ý nghĩ cuối cùng của Elizabeth trước khi nàng chìm vào giấc ngủ là bố mình thích ông thật sự thích mình từ giờ trở đi hai bố con sẽ luôn được ở bên nhau ông sẽ đưa mình đi theo ông hai người sẽ nói với nhau nhiều chuyện và sẽ trở thành đôi bạn thân thiết buổi chiều hôm sau thư ký của bố nàng thông báo cho nàng biết mọi việc đã được lo liệu để gửi elizabeth sang học Một trường nội chú tận đất nước Thụy Sĩ xa xôi.